Mời các bạn theo dõi chuyện hấ vuông chân tác giả L là Tùy Tâm diễn nữ Mickey người đọc TV chuyện được phát hành trên website hay blog.com chương 13 du nhiên cư Đây thật là một nơi phong cảnh đẹp a Những nhạy lụa nhẹ phước trên lầu như liễu sủ vương xuống Bốn về kéo vương ra theo mấy nhà Làm cho cả tụ lâu tọa lạc trong một mảnh lục ý Cành liễu mảnh theo gió chập trờn như xương như khói Tựa như sóng du vô thức Một màu xanh tuyết hiện ra qua cửa lớn đỏ sẵn Một trường gió thổi tới Cành liễu theo gió lây động, mềm mại trung đưa ở hai bên cửa trụ Dương viên cư, quả nhiên là một nơi thanh u nhàng nhã Chủ dương nơi này tuyệt đối là vì tài Nơi phố xá sau út lại có một chuốn không khí ôn hòa Vương nhã vạn phần được ẩn cư Tỉ tỉ, nơi đây thật là đẹp à Tử phân thở dài nói Nào, bà đi thôi Lộ tì tâm bước vào trước Dạ, khách quan Mời theo tiểu nhân tới chỗ ngồi Một tiểu nhị thấy có khách đến Bước ra chào hỏi Lộ tì tâm nhìn khắp vốn khía Trong hành lang thấy bàn nào cũng trực đích người Trên lầu e rằng toàn quan lại quyền quý Cực đầu một cái Lộ tì tâm đi theo đến chiếc chiếc duy nhất cho có người ngồi bên cửa sổ. Vừa ăn vừa có thể cắm nhìn cảm giác bên ngoài, thật là tuyệt hảo. Xin hỏi cách quen muốn dùng gì ạ? Tử dĩ phòng họa kế vận rộn cầm thang lau trên tay lau lau bàn kế vốn đã sạch sẽ. Càng làm cho lộ tì tâm cảm thấy vội phục người đã lập ra vui diên cư này. Cho hai phần điểm tâm và một bình trà Ký bảo tử Vân gọi xuống Rồi nàng với với tiểu thị Vâng, sẽ tới ngay Đó là cô nương nhà Ai A Bộ dáng cũng không tệ Trước giờ sao trưa thường hết qua ạ Hừ, nhìn ăn mặc thế kia cũng biết là tốt hơn bình thường rồi Không chờ đến đây để tìm công tử nhà giàu có Lộ tì tâm coi như không thấy bốn phía đang to nhỏ, nhìn qua cửa sổ ngắm cành liễu rũ, khẽ cười nhẹ. Tỉ tỉ Tử vân ngồi trên ghế không tự tự nhiên, nàng không có thói quen ngồi như vậy. Ngồi nói ánh mắt đánh giá ở bốn phía càng làm cho nàng chứa tự nhiên. lỗ tì tâm quay đầu, đôi mắt nhẹ rước lên, quét mắt qua đám người chung quanh một cái. Trong giấy mắt, những lời bàn tán đang xôn xao bàn luận, vì ánh mắt của nàng không khỏi giật mình. Một ánh mắt bình tĩnh mà tinh quang bắn ra tướng suyết, giống như vị tiên tử xuất trần cao cao tại thượng. Không có việc gì, em cứ ngồi đi. Lộ chi tâm vỗ vỗ tay tử vân. Khách loan, điệp tâm đã tới, còn có trà của ngài. Hành âm của tiểu dị phá vỡ đám người đang giục mình sửng sờ ở đài sảnh Các bạn đang nghe truyện viễn phí trên website heavyblog Trong, trong sư phòng hạt chất vô cùng trang nhã ở lầu 2 Việt Nam. Dương át sôi dựa vào giường im, đôi vắt sáng lên, nụ cười ẩn hiện trên môi Chiếc viếng trong tay nhẹ đến một bên, vẽ đẹp mỹ hoặc như nữ nhân Thật là ly kỳ, nhìn lại hướng thanh âm, ánh mắt sáng như ánh mặt trời, môi mỏng như khắc, tựa tiếu phi tiếu nhìn người đang giữa bên cạnh. Ly kỳ cái gì? Mâu quang như cơn gió, khoét miệng cười càng rộ lên. Ồ, có chuyện gì mà người chú ý đến như vậy? Trên khuôn mạc trong trẻo lạnh lùng cười rộ ra, như là gió xuân ôn nhu, có thừa. Dương ác sơ mà hắn biết, từ trước cho đến giờ chưa bao giờ cười như vậy, không khỏi làm hắn kinh ngạc ngưỡng cười ra, làm cho nam tử thu hồi khuôn mạc đang cười, thay vào đó là sự kiêm túc. Ngưng lại nhìn Dương ác sơ sức hừng, vẽ mặt rõ ràng như vậy. Không cần đón cũng biết chữ tử này đang nghĩ đến cái gì. Từ nhỏ tới lớn, hắn cũng chưa bao giờ thấy thường sắc này trên mặt dương ác Vì nữ dân sao? Nhưng nếu như là một nữ dân bình thường, ác sẽ không như vậy. Là ai? Là ai? Nam tử trầm giọng hỏi. Người lúc nào cũng cơ trí như vậy. Ở cạnh một người ẩn tàn thông minh này Thật không sáng suốt chút nào Dương Á Sơ thở dài Ngươi đừng có chuyện chủ trời Ngươi vẫn trưa trả lời câu hỏi của ta Tự mình tìm hiểu đi Hắn cũng không hy vọng đại ca biết Có lẽ rằng lúc đó đại ca sẽ không bỏ qua Tìm hiểu thế nào đây Đại ca Ngươi rảnh lắm sao mà thích xem vào chuyện của ta Dương Á Sơ bất đắc chỉ vì đại ca đang quan tâm này Hợp nhất đầu, đại ca vạn phần cơ trí là dung vực tuyệt đối lợi hại Bằng chính năng lực của mình tạo ra sản nghề thiệt này Không vui gì thủ phủ dương gia Hắn viết, đại ca ủng hộ hắn Muốn hắn có một cuộc sống tự do tiêu sái Nhưng ủng hộ cuộc sống chư chính tự do cũng có nguyên nhân trực tiếp. Nhưng viễn truy nhìn đệ trệ mà hắn chấp mực yêu quý, không khỏi thở dài. Hắn biết, Dương Át Sơ không còn nhỏ nữa, không thu gì năng lực của hắn. Là đại ca, hắn cũng nên chọn thời điểm thích hợp và vuông tay. Người thật không muốn thừa kế sẵn nghiệp trong nhà sao. Không hổ lời cự tuyệt không chút do dự. Ta biết rồi, ta sẽ nói chuyện với gia gia, nhưng chuyện phức này là do tự giải quyết ổn thỏa đi. Ngươi bây giờ cũng không cần đại ca thay cô làm việc gì nữa. Bất cứ lúc nào đại ca cũng ủng hộ ngươi. bất luận là chuyện gì đi chăng nữa. Khất tay ngăn lời của Dương Ái Dương Vĩ Chi tiếp tục nói: Được rồi, Đại ca đi trước. Đại ca không ở lại ăn chút gì sao? Không, ta còn có việc cần làm. Sao, không đỡ để ta về à? Dương Vĩ Trì đối với lời nói của Dương Ái Nhi cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, đúng vậy. Dương Ái Nhi lộ vẻ kiêu chòng. Người dám chiêu cả đại ca của ngươi sao? Đúng rồi, đại tẩu bao giờ sinh nạ Để em muốn sớp với cháu Nụ cười trên mặt Dương Viễn Tri có chút vai nhạc Cuối năm sau Đại ca, người không yêu đại tẩu, sao ban đầu lại muốn kết hôn cùng nàng? Dương Ác Sơ không hiểu Đại ca là người luôn luôn không khéo, sao lại hù rồ trong việc hôn dân đại sự? Chuyện của ta không cần để quan tâm Đại ca trong lòng tự biết rõ Yêu Cái gì gọi là yêu Nữ dương trù sinh con dưỡng cái Còn có cái gì đáng giá để hắn quan tâm đến Công tử Hiên tâm cô hôn đã chuẩn bị xong chuẩn quầy lên bẩm báo Ừ người chuẩn bị xong là được rồi Dạ Mông quang chợt lé, dương át đứng lên khỏi chiếc giường Bạch Ngọc, cầm thiếp xuyến, chỉ hướng tới một gian phòng khác. Người rút cuộc cũng tới A. Nam Nhưng, một thân tôn quý hỏi lại, đặt tay phải mang dưỡng cọc lên thành ghế, phát ra trối mắt, hắn là hoàng tế đương triều, ngủ mặt vòng. Ta không tế là được sao? Dương Á Sơ đi rúa ngồi cạnh nam tử tôn quý. Hai nam nhân, một tôn quý vi phàm, một vân hoa tuyệt đại, khiến thế gian phải ao ước. Năng lực của người còn hơn cả Dương Viễn Tri. Vũ Mặt Phong nói ngay lời trọng tâm không cần giải thích, thoáng qua chỉ cười, lông mi cong khép lại chỉnh tề, trong phát hắn hiện lên một đi phức tạp. Nhớ mày, không nhìn tinh quang trong mắt Vũ Mạc Phong, dương ác sơ thản nhiên nhìn thẳng hắn một lúc lâu. Vũ Mạc Phong khẽ miễn cười, khôi phục thần thái mạng bức kinh tâm. Nam nhân này, năng lực là siêu quần, đáng tiếc lại thờ ơ với thiên hạ. Nếu không phải là trợ thủ đắc lực, thì tuyệt đối là đối thủ sướng tầm.